Thân tàu Mariana nghiêng một góc khoảng 45 độ. Chúng tôi muốn di chuyển về phía đuôi tàu thì sẽ phải tiếp tục lặn trách xuống. Tôi đang lần mò tiến vào gian phòng của thuyền trưởng bỗng phát hiện thân thể các bạn đồng hành ở phía sau túa máu tươi. nhìn lại mình cũng thế, cương như thể trong lúc vồ chỉ vồ rác bị chém một đao ngang lưng. Máu cuộn trào bốc lên như trận xương bùi đỏ gian phòng chật hẹp liền bị nhuốm đỏ quá nửa ngày tắp lự ở dưới nước vốn đã dễ ức chế vừa thấy thân thể bị xuất huyết cả bọn chúng tôi ai nấy đều hết sức kinh hãi kỳ quá nhất là tôi không hề nhận ra mình bị thương từ lúc nào cũng không thấy đau đớn ở đâu nếu bảo là tại mất máu quá nhiều đến tê liệt giác quan thì cũng tuyệt đối không thể nào nhanh như thế được huống hồ chảy bao nhiêu máu vậy mà đầu óc tôi vẫn tỉnh táo không hề có cảm giác chóng mặt. bọn tôi hơi hoảng loạn một chút, sau đó liền nhận thấy máu tươi chảy từ cơ thể mình có điểm cổ quái, bèn chấn tĩnh lại ngay. Mỗi người đều tự kiểm tra xem xét. Sơ Lê Dương là người đầu tiên phát hiện ra nguyên nhân. Cô tháo cái bình thuốc xua cá mập đeo ở thắt lưng, dòng nước đỏ tươi đều chảy ra từ đó. Chỉ một thoáng sau, thuốc xua cá mập tan hết thành chất lỏng đỏ như máu, trong bình hoàn toàn trống rỗng tôi và tuyển béo cộ thái cùng tháo bình thuốc xoa cá mập của mình ra viên thuốc được phối chế theo bí phương của ban sơn đạo nhân bên trong cũng đã tàn biến không còn gì nữa tình hình xem chừng hết sức bất lợi không ngờ đang lặn dưới nước sâu lại mất lá chắn phòng chống cam mập quan trọng nhất nhưng cả bọn chúng tôi đều chẳng rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngoài cộ thái ba người chúng tôi đều đeo kính lặn và bình oxy không nhìn rõ nét mặt của nhau nhưng chắc hẳn cảm giác của tiền béo và sơn lầy giường không khác tồi là mấy ba phần kinh hoàng bảy phần ngạc nhiên để đối phó với hoàn cảnh phức tạp và khắc nghiệt dưới nước khi xuống biển mò tìm châu ngọc các thế hệ ban sơn đạo nhân đã dần tìm ra được một loạt các phương pháp chấn hại có những bí thuật này trợ giúp họ ở trên biển sóng to gió lớn cũng không khác gì đang ở giữa vùng rừng núi mà họ quen thuộc nhất Vì vậy môn phương thuật này mới được gọi là Ban Sơn Chấn Hải. Đây là tên gọi chung của một loạt những bí thuật, pháp môn, khẩu quyết, đảo cụ, khí giới. Trong đó chỉ riêng thuật xua đuổi cá mập thôi, cũng đã có vài loại pháp môn khác nhau. Tuy nhiên Sơ Lê Dương chỉ chắc tìm và vận dụng được một loại duy nhất, chính là dùng cóc tuyết và đan sa trộn với nhau, chế luyện ra thuốc xua cá mập. Cóc tuyết là loại cóc sinh trưởng trong núi Còn đan sa Thì chính là trù sa Tực khoáng thủy ngân màu đỏ Hai thứ này trộn với các loại thuốc khác Phối chế thành dạng viên cứng Khi xuống nước sẽ tan dần Sinh ra một loại dịch thể màu đỏ sẫm Bình thường mỗi bình thuốc Có thể duy trì khoảng 2 canh giờ Dùng đơn vị thời gian hiện đại Thì vào khoảng 4 tiếng đồng hồ Nhưng lúc này Bình thuốc bốn chúng tôi mang theo bên mình Chỉ trong trước mắt đã hoàn toàn vào nước biển. Tôi nhớ khi còn ở trên đảo Miếu Sanh Hồ, chuẩn bị ra biển, mình từng lật xem qua cuốn sách ghi chép bí thuật bàn sơn ra truyền của Sơ Lê Dương. Thầy viện nếu gặp phải tình huống như vậy, bàn sơn đạo nhân cho là điểm đan hóa huyết, dò oan hồn oán quỷ dưới đáy biển giở trò. lẽ nào trong con tàu đắm này có ma thật? được thuộc chảy ra hòa vào nước biển trong khoang tàu loãng dần dầu sạch biến tôi vội giả dấu tay bảo ba người kia nhận lúc mới lặn xuống chưa dầu phải mau chóng theo lối cũ trở ra quay lại chỗ tàu chị ba mắc cạn lấy thêm thuốc rùa cá mập rồi trở vào con tàu đắm vớt tận vườn chiếu cốt kính sau sơn lầy dương và tiền béo gật đầu hiểu ý xoay người bơi ra khỏi phòng thuyền trưởng nhưng cổ thái thì không hiểu ý chúng tôi lắm cậu ta ở sau cùng và khéo chắn mất cánh cửa, tôi đành đẩy cậu ta sang một bên. Vừa ló nửa người ra, liền trông thấy một con cá mập tỏ tướng trong hành làng bơi tới. Tôi á lên một tiếng, xem chút nữa là nhổ cả ống thờ ra khỏi miệng ra. Bọt khí sủi lên ủng ục, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Thuộc xua cá mập vừa mới hết tác dụng, cá mập liền lù lù xuất hiện ngay sát đít. Cổ Thái, chắc là vì sư phụ mới qua đời, tinh thần có chút ngẩn ngơ hốt hoảng hoặc cũng có thể do tâm trạng uất ức kích động, dã tính nguyên thủy của đàn nhân đã Đà xuống dưới biển là muốn thấy máu, lập tức ham hở cầm con dao lưỡi cong định nhào giả giết con cá mập. Tồi sao có thể để cậu ta làm bừa? ở trong hành lang chật hẹp của con tàu đắm này giết chết một con cá mập đối với cậu ta có lẽ không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng máu tành sẽ dâng dậu đến cả một bầy cá mập đói khát. Số lượng ca mập bị cuốn vào trong quy khư này hẳn không ít. Đa phần bọn chúng đều kiếm ăn trong đống đổ nát và những mảnh sắc tàu đắm. Và lại ca mập không thích ánh trăng. Ánh sáng do tầng khoáng thạch phát ra phía trên mặt nước kia, khiến chúng luôn nồn nào bất an, chọc vào cái tổ ong bầu đó. Phần này cả bọn chúng tôi thành bộ cho chúng là cách chắc. Ghi đoạn tôi chộp vội cánh tay cổ Thái, các cậu ta trở lại phòng thuyền trưởng. Còn cá mập trong hành làng bị dòng nước Do chúng tôi quấy lên thu hút Quấy đuôi một cái lào thẳng về phía này Tốc độ của cá mập rất nhanh Chẳng thua gì một quả ngừ lồi chớp mặt nó đã xuất hiện Ngay trước mắt chúng tôi rồi So sánh già, Động tác của mấy tên thợ lặn chúng tôi Quả thật là quá chậm chạp lề mề Tôi muốn rụt trở về lại phòng cũ Cũng không kịp nữa Đang định rút con dao lặn ra liều mạng với nó thì Tuyên Béo đã ở phía sau nắm chân tôi Kéo giật vào bên trong Sợi lời dường nhanh tay nhanh mắt, thừa dịp ấy đóng ngay cánh cửa lại. Nhất thời, bốn người chúng tôi đều bị nhốt bên trong căn phòng thuyền trường chật hẹp nghiêng ngả. Muốn xoay người một cái cũng chật vật, cảm giác như chui vào trong một cái quan tài bằng sắt thép đổ đầy nước vậy. Có điều, chúng tôi vẫn còn đầy oxy trong bình dưỡng khí và các trang bị phá rỡ rất tốt mà mô kim hiệu ý trời sinh đã hoàn toàn biến dịch. Với chứng sợ trong phòng kín Nên cũng không đến nỗi quá độ căng thẳng và tuyệt vọng Nhưng tâm trạng ức chế bực bội Thì khó lòng tránh khỏi Tôi dùng đèn pin chiếu xung quanh Để tìm xem trong gian phòng này Có đường ra nào khác không Lục thân tàu chìm xuống đã bị toát ra một lỗ Có lẽ cổ thái chùi lọt Nhưng ba người chúng tôi Thì dù không có đeo bình dưỡng khí Cũng khó lòng chùi quạt được Tôi bảo tuyển béo thử xem có dùng các kích thủy lực để mở vết rách ấy ra được không? Dòng chảy bên ngoài tuy rất xiết nhưng chỉ cần bám chắc vào thân tàu thì vẫn có thể trở lên mặt nước. Tuyển béo giơ tay đáp ứng, rồi cùng cổ thái bắt đầu tiến hành công việc. Lúc này sơ lời dương vô nhẹ lên vai tôi hai cái. Bảo tôi nhìn xuống bức tường nghiêng phía dưới. bốn cát phủ bên trên đã bị sơ lời dương gạt đi. Bên dưới không ngờ, lại là một tấm gương rất lớn. Một phần vỡ nát Trên người chúng tôi đều có nguồn sáng soi vào gương bóng người và ánh đèn ở chỗ sóng nước trùng điệp Trở nên vặn vẹo kỳ dị Thật khiến người ta không khỏi dùng mình Tôi thầm nhủ Có lẽ tại trong đầu mình lúc nào Cũng toàn nghĩ đến cái việc tìm tần vương chiếu cốt kính Thành ra nhìn gương nhìn kính gì Cũng đều cảm thấy cổ quái Nhưng trong phòng thuyền trưởng mà có một tấm gương lớn thế này Thì đức thực là cũng có gì đó không ổn thật Chẳng lẽ vị thuyền trưởng đeo đồng hồ vàng ấy Lục sinh tiền rất thích soi gương ạ Dù linh đên trên biển cũng phải liên tục soi gương chỉnh trang dung mạo hay sao Nhìn lại không gương Thấy hết sức cổ phát Đều là loại gỗ đỏ chạm hình hoa Tuy rất cổ điển trang nhã Nhưng hoàn toàn không phù hợp Với đặc điểm hiện đại của con tàu này Đặt bên cạnh các thứ vật phẩm xa hoa khác trong phòng Cũng rất là lạc điệu Tôi chẳng hiểu gì cả Bèn nghiêng đầu nhìn sang sơ lây giường bên cạnh Cô lắc lắc đầu Tỏ ý cũng không hiểu Tấm gương này tuy có vẻ cổ quái Nhưng tôi cũng không nhìn ra được Rốt cuộc nó cổ quái ở điểm gì Trong lòng thầm nhủ Chỉ cần có nguy cơ Thì phải loại trừ càng sớm càng tốt Kì đến đó Là muốn đập cho cái gương nát bét ra luôn Nhưng đúng lúc này thì dòng nước lưu động trong phòng bỗng mạnh hẳn lên. Hoa già tuyển béo đã mở rộng được vết rách trên vỏ tàu. Cậu ta với tay với chúng tôi đang định ra ngoài trước, đột nhiên một con cá mập từ bên ngoài chui vào. Còn cá mập đó lao rất mạnh, húc thẳng vào người Cổ Thái, đẩy cậu ta ở chỗ sắt lỗ hổng đến tận vách tường phía bên trong. Mình thúc nói Cổ Thái là long hộ, trên người có xăm hình thấu hải trận, tượng trưng cho dòng giống của dòng Các loài cá giữ dưới biển không thể xâm phạm. Không ngờ vẫn bị cá mập tấn công như thường. Cũng may là vừa nãy tôi không để cậu ta một mình xông ra chiến đấu với con cá mập trong hành lang. Bằng không nhân thủ đã tổn thất thêm một người nữa rồi. Mày trò cổ thái là miệng cá mập ở bên dưới. Và lại nó trôi qua lỗ hỏng trên vách tàu xông vào. Thân thể không được linh hoạt cho lắm. nên mới không bị đớp phải. Từ nhỏ cổ thái đã theo sư phụ Nguyễn Hắc Bắt cá mỏ ngọc vớt thanh đầu dưới biển Hiệt rừng quét thuộc với tình hình dưới nước Tuy sự việc diễn ra rất bất ngờ Nhưng cậu ta vẫn chấn định được như thường Lần vừa chạm phải cửa phòng hai chân liền dẫn nơi tường một cái Lắc mình linh hoạt như một chú cá hèo Lách vèo vào góc chết mà con cá mập không thể tấn công tới Còn cá mập thình lình tấn công Không đếp được người nào Ngược lại còn bị kẹt ở lỗ hỏng trên vách Có lẽ nó cũng không ngờ Lại có kết quả này Thoáng bẩn thần Đầu cá quậy qua quậy lại Không biết là muốn chui hẳn vào Hay muốn rút trở ra nữa Tuyền béo nấp ở mé bên thích cây đầu cá đung đưa trước mặt Vị trí hết sức thuận tay Vừa khéo vẫn chưa buông cái cửa xích trên tay xuống Bẹn lập tức giờ ngày ngón nghề chặt cây Thời còn đi tham gia đội sản xuất Ở Đại Hưng Ăn Lĩnh Già xem con cá mập hung tàn ấy như một khúc gỗ tròn đặt nằm ngang cửa ngay một đường ở giữa bộ dạng hết sức khoái chá cái cửa ấy cắt được cả kim loại còn cá mập chỉ là thân máu thịt bình thường làm sao chịu được nó dù đi du lại mấy lượt chứ cái đầu cá mập to tướng lập tức bị cắt lìa lăn vào trong phòng phần thân phía sau mất đầu liền như một khúc gỗ lớn trôi theo dòng chảy rơi vào đống hoàng phế bên dưới chỉ trong khoảnh khắc Trong phòng đã đầy máu tành Tầm nhìn của chúng tôi cũng bị màn nước đục ngầu máu ấy Chắn mất Nếu chẳng phải ở dưới nước Không thể nói chuyện Tôi sớm đã ngoác miệng trời bới om xòm rồi Cái thằng béo ngu si này Chỉ biết mình mình sướng tay Chứ không hề nghĩ con cá mập bị cậu ta cắt đầu sẽ chảy máu mùi máu tành nhất định Sẽ dân dụ cả đàn cá mập ở quanh đây đến Tôi nghĩ từ đây Vội vàng mò lấy cái đầu nó ôm lên đẩy ra phía bên ngoài cái đầu của con cá mập vừa trôi ra ngoài, tức thì liền bị mấy con cá mập khác lao tới, chen nhau cắn xé, dòng chảy bên trong quy khư này vô cùng hỗn loạn. các loài cá và thú biển bị hải nhãn cuốn vào đầy hết sức phong phú, trùng quần và chỗ thức ăn toàn bộ đều bị xáo trộn. bọn cá mập đói kia thì càng điên cuồng hơn, thấy gì là liền lao vào đớp ngay. tôi nhìn qua lỗ hổng, thấy đàn cá mập bên ngoài đã tụ về, giống này hông bảo tàn nhẫn thuộc vào hàng nhất đại dương, sức mấy người chúng tôi làm sao mà địch nổi? Tôi vội vàng còng sờ lề giường, gỡ mặt bàn làm việc trong phòng xuống, chắn vào lỗ hổng, tránh việc có con cá mập nào thình lình chui vào. máu trong phòng cuống vón dần, cả bọn tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Trước sau đều đã bị cá giữ chặn đường, nhóm chúng tôi có thể đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, lên trời không có lối xuống, đất chẳng có đường đi rồi con cá mập ở trong hành lang, bè ra cũng phải dài 5-6 m, to đến phát khiếp, nhưng lúc này tôi cũng không kịp nhìn rõ xem nó là chủng loại gì nữa. Cá mập thời cổ còn được gọi là dao, thể hình như con thoi, đầu lớn đuôi nhỏ. Từ đầu trở đi, các bộ phận dần nhỏ lại. Rong này xương mềm, da dày màu đen, hai vây ở ngực và bụng rộng và to như hai cánh, với đuôi lại chênh lệch hẳn nhau. Đa phần sinh sống ở vùng biển nhiệt đới. Vùng Nam Hải này rất nhiều cá mập. Vậy của chúng đem phê khô là món ăn quý trong các bữa yến tiệc. Già cá có thể làm vỏ dao vỏ kiếm hoặc may trang phục. Vì vậy trong đám dân bò ngọc cũng có kẻ chỉ chuyên bắt cá mập, đem ra chợ đổi lấy các nhu yếu phẩm. Tôi và Sơ Lê Dương vắt hết cả ốc, cố nhớ lại các phép đuổi cá mập trong cuốn sổ ghi chép về thuật Bàn Sơn Trấn Hải cá mập có rất nhiều chủng loại, lưng màu xám nhạt, bụng màu trắng như tuyết là cá mập trắng; thể hình thon dài, da thấp thoáng sắc lam là cá mập xanh; phần lưng màu đỏ như hồng trà, thân thể có đốm đỏ gọi là cá mập hồ; hai bên eo gò lên dạng răng cưa là cá mập răng cưa, cũng chính là con vừa bị tuyển béo chặt làm hai khúc; còn có một loại xương đầu gò lên thành hình chữ T hai mắt mọc ở hai bên, bộ dạng cực kỳ cổ quái là cá mập đầu búa. Mấy loại đó là thường gặp nhất. Ngoài ra còn rất nhiều dị loại, tùy tập tính khác nhau. Nhưng trong quy thư này gần như đều có hết. Bọn chúng chiếm cứ các hang động và khe đá, hình thành bởi xác tàu đắm và san hô chết. Thấy con bòi là lập tức tấn công. Không có thuốc xua cá mập đặc chế, quả thực khó mà đề phòng nổi. Cổ Thái đưa tay giả dấu cho tôi Còn cá mập đại tướng ngoài cửa Có lẽ là cá mập hộ Trong hành lang chật hẹp Nó căn bản không thể làm gì được Lúc này có thể xông ra ngoài hạ sát nó Nó đoạn cậu ta giữa con dao lưỡi còng liền Đầm đầm mấy cái trong nước Thần sắc toát lên một vẻ hung hãn khó tả. So với lúc ở trên đất liền Thực như hai con người hoàn toàn khác biệt Tôi thầm nhụ Đế Cổ Thái đúng là lòng hộ Cậy vào hình xăm thấu hải trận Có thể tung hoành đáy biển Đến đi như không Hẳn có thể để cho cậu ta một mình trở lên mặt nước Lấy thuốc xua các mập rồi quay trở lại tiếp ứng cho chúng tôi Nhưng vừa nãy Cậu ta rõ ràng bị một con cá mập tấn công Xem ra hình xăm thần bí của đán nhân cổ xưa Cũng chỉ lợi hại ở trong truyền thuyết mà thôi Vác vào hiện thực chưa chắc đã có hiệu quả gì Đục trường cổ thái lao xuống nước cứu được Nguyễn Hắc Sợ là chỉ nhờ vào vận may nhất thời Tôi biết rõ sự đáng sợ của lúc cá mập. Làm sao có thể để cậu ta Mạo hiểm ra ngoài được chứ Cổ thái không hiểu cách nghĩ của tôi Thì tôi không đồng ý Lại quay sang khua trật mốt tay Với sơ lý dương và tuyển béo Vẫn muốn bơi ra bên ngoài Tôi thầm chờ cái thằng nhãi dã nhân trên biển này Sao lại thiếu kỷ luật như vậy cật chứ Xem ra những lời tôi dặn trước khi xuống nước Cậu ta đã quên bà nó rồi đúng là đàn gẩy tại trầu. đúng lúc này tôi đột nhiên phát hiện trên người cậu Thái hình như có dán một lớp gì đó che hết cả hình xăm trên người cậu ta. trong làn nước tối tăm không nhìn rõ lắm, tôi vội lại gần quẹt tay lên lưng cậu ta một cái. trên gân tay không có gì cả, nhưng hình xăm trên lưng cậu Thái quả thực đã bị một lớp vật chất màu đen che kín. lớp biển màu đen ấy như một loại keo dính bám lên cơ thể cầu thái hữu hình nhưng vô chất tôi thầm kinh hãi trong lòng ở vùng biển duyên hải phúc kiến cũng có truyền thuyết nước biển màu đen dính vào tàu đánh cá và dân biển hình như đây chính là dấu hiệu bị mặn nước ám nghĩ từ đây tôi lại liên tưởng đến chuyện thuốc rô cát mập vừa tan hết trong nháy mắt lúc nãy chẳng lẽ trong con tàu đám này có mặn thật sao tùy kim hiểu ý chúng tôi rất thoáng với những chuyện ma quỷ ung minh nhưng khi xuống biển vớt thanh đầu thì lại là vấn đề hoàn toàn khác biệt câu nói khinh núi chớ khinh biển gạt trời đừng lừa biển của dân mỏ ngọc thật hết sức con lý hiểu biết của con người đối với biển sâu thậm chí còn không nhiều bằng đối với mặt trăng đáy biển là một thế giới thần bí khó lường ca ngon nghề của mồ kim hiểu ý hoàn toàn không có tác dụng gót trời mới biết chúng tôi Gặp phải thứ quái quỷ gì ở bên trong con tàu đắm này Tôi muốn cho cổ thái biết tình hình này Có thể con cá bập kia tấn công cậu ta Chính là vì hình xăm trên người Đều đã bị thứ nước biển màu đen kỳ dị kia dính chê mất Bèn các cậu ta lại trước tấm gương lớn Xoay lưng vào Đoạn bảo cậu ta quay đầu nhìn lưng mình trong gương Nhưng cổ thái chưa kịp ngoảnh đầu dưới ánh sáng đèn pin lặn Tôi đã thấy một cái bóng đàn ông cao lớn khôi vĩ Mặt xồm xoàm dầu dìa Đứng lẫn giữa mấy người chúng tôi Thân hình ông ta mờ mờ Nhìn không rõ lắm Nhưng cái đồng hồ lấp lánh ánh vàng trên tay Thì hết sức nổi bật Phải chẳng Đây chính là bóng mà của thuyền trưởng